không b i ế tôi bơi sao t nghe cậu ba nói bình thản mà há hốc m ồ m kinh ngạc nhớ rõ ràng cậu không biết bơi còn phải tôi cứu cơ mà hay, hay cậu lừa tôi cậu thấy mặt tôi đần thối ra thì cười nói tiếp hồi nhỏ tôi từng bị đuối nước nên có sợ nước nhưng sau đó quyết tâm học bơi chắc gì cô đã giỏi bằng tôi cậu vậy cậu lần trước cậu lừa tôi sao không lừa sao cô hôn tôi mãnh liệt như vậy cậu thực sự chả dám nghĩ cậu ba lại lưu manh đến như vậy thế nhưng cậu chả thèm xin lỗi tôi lấy một lời mà vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi khẽ nói còn hằng nó mưu mô quá tôi e cẩn thận thôi chẳng đủ vì nó chuyên đánh lén mà giờ nó có chừa cũng chẳng ai làm gì được nó nói thực thầy mẹ tôi thì quá khát cháu lại chả có chứng cớ gì nên nói cũng vô ích giờ chỉ mong mau đến ngày nó đẻ rồi tống cổ nó đi để đứa bé cho chị quỳnh chị ấy nuôi thôi mà cứ như này tôi đi làm chẳng yên lòng một chút nào cả tôi nhìn cậu tự dưng sống mũi cay xè cả đời này lâu lắm rồi mới có người lo cho tôi nhiều đến như vậy cậu đi làm kiếm tiền mà tôi ở nhà còn khiến cậu không yên nghĩ bản thân vô dụng quá tôi thở dài đáp lại cậu ba do hôm nay tôi bất cần từ sau tôi sẽ chú ý hơn cậu đừng vì tôi mà lo lắng ảnh hưởng đến công việc mà mà con hằng hình như biết chuyện của tôi với cậu rồi tôi sợ biết thì cũng biết rồi giờ lo có được gì thực lòng tôi cũng hơi sốt ruột sao mãi cô chưa có bầu nhỉ nếu cô có bầu mà thầy mẹ tôi phát hiện ra chuyện này thì cũng không sao chỉ sợ cô không có người chịu thiệt thòi nhất là cô vậy bây giờ sao hở cậu hay từ nay cậu đừng xuống đây nữa không xuống cũng đâu có được không xuống sao sản xuất được sản phẩm cậu b à đúng là chẳng nghiêm túc một chút nào nhìn mặt ghét ghê cậu hôn chụt l ê n má tôi một cái rồi nói tiếp thôi thứ hai tôi qua bệnh viện lấy cho ít thuốc bổ về mà uống xem sao không được cách này thì tôi bày cách khác vâng nhưng cậu cũng lên nhà đi không tí con hằng nó qua qua thì làm gì được chứ nó cũng có bằng chứng chó đâu mà phải lo với lại cô yên tâm đi có tôi cô cũng không phải sợ chết cùng chết sống cùng sống tôi bật cười cậu nói vậy chứ sao công tử như cậu chết cùng tôi được chuyện này vỡ lở cũng chỉ có mình tôi chết nhưng tôi cũng thấy lòng mình tự dưng an tâm hơn hẳn thôi cứ để mặc kệ có khi lại hay cậu đẩy tôi nằm xoay người bóp phần gáy cho tôi tay cậu dẻo lắm nha chạm bảo đến đâu đỡ đến đấy vừa bóp còn vừa hát cho tôi nghe nữa chứ tôi nằm nghe cậu hát rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh dậy trời đã sầm tối giờ này chắc ông bà cũng chắc sắp về vú ngọ mai mới lên dù cổ còn có hơi đau nhức nhưng tôi liền bật dậy chạy ra bếp định nấu cơm thế nhưng vừa mới đến cửa bếp đã thấy cậu ba đang n ồ i cụi đẩy củi vào lò có mùi thịt kho bốc lên thơm nước mũi tôi nhìn nồi cơm dưới chân cậu nhìn sang cả đĩa rau muống đã được luộc xanh mướt không hiểu vì khói bếp hay xúc động mà g i ố n g mũi cay xè mãi không thốt nên lời không cần phải xúc động vậy đâu、uhm, nhặt bát lên sập đi chắc thầy mẹ tôi cũng sắp về tới nơi rồi tôi nhìn n ó xung quanh rồi hỏi cậu ba con hàng đâu rồi tôi quá trái b u ồ n nó từ trưa rồi à bảo sao tôi không thấy nó làm phiền đúng là con này chỉ có nhốt lại mới yên tâm nhưng ông bà sắp về rồi mở cửa không tí nó lu loa lên đó cậu ừ、uhm, thế cô nhặt bát lên đi tôi lên n mở cửa b u ồ gật cho nó ra. Tôi g đầu ngoan ngoãn nghe theo lời cậu khi cậu vừa lên mở cửa buồng thì bên ngoài cũng có tiếng xôn xao của ông bà và cậu mợ cả hôm nay hú hồn hú vía suýt chết cứ ngỡ không được gặp mợ cả tự dưng thấy nhớ nhớ m ở nhân lúc ông bà vào hẳn nhà tôi liền chạy ra ôm chầm mợ cả thấy tôi như vậy đẩy ra rồi gắt lên mày điên hở ổm ấp nóng bức chết đi được tôi bật cười xách đồ cho mợ vào trong đột nhiên tôi thấy mợ chạy ra giếng nôn khan tôi cũng chạy theo rồi hỏi mợ mợ sao thế say xe nhìn mặt mợ xanh tái cả lại tính ra từ ngày mợ xảy thai cũng được bốn tháng mấy tôi chợt cười cười hỏi này hay mợ có chửa rồi mợ nhìn tôi hơi xứng lại một chút nhưng sau đó gạt đi chửa đè gì tao say xe thôi thôi lên nhà dọn cơm đi tao rửa mặt rồi ra ăn mà sao cổ mày lại tím lên thế kia tôi liếc nhìn con h à n g ngồi trong sân dù sao mợ cả cũng đồng minh với tôi thế nên tôi liền nói nhỏ vào tai mợ thuật lại mọi chuyện b à n sáng mợ cả nhìn tôi không hiểu sao mũi mợ đỏ ửng lên một lúc sau đó thì mợ đáp con này có chết cũng không hết thói ác mày cũng ngu cơ nó ở nhà một mình mày phải cẩn thận chứ thì lúc đấy con không để ý thôi vào ăn cơm đã không tí ông bà lại chửi rồi đi gật đầu đi vào nhà dọn cơm mở lấy mùi múc canh múc ra bát húp thử rồi cười nói chanh này có chua đâu mẹ nãy bắt một quả thấy chua gì thì con mới bắt hai quả mà b ắ t rồi cũng chá thấy chua nữa nói rồi mợ còn cho miếng chanh vắt dở vào miệng nhài ngon lành mợ cả lạ thế vừa nôn khan lại còn ăn chua tự dưng không hiểu sao tôi có linh cảm mợ có chửa sao mợ không dám tin vào điều này cơ chứ còn hằng nhìn mợ dò xét hình như nó cũng linh tính được điều này mợ cả mà có chửa cũng vui thật nhưng lần này có chửa chắc chắn phải cẩn thận hết sức với con yêu nghiệt kia ông bà hình như cũng chả để ý điều đó vì đang bận nói về đám cưới của chị hà với cậu minh tháng sau nghe nói hôm nay lên nhà chị hà về ông bà ưng lắm nhà chị toàn người ra giáo lại dân thủ đô nữa nên ông bà càng thích đấy cỡ như chị hà như mợ cả mới xứng đáng làm dâu ông bà chứ còn nhà quê rách nát như tôi sao mà xứng tôi cứ vừa nghe vừa thở dài thườn g thượt ăn cơm dọn dẹp xong tôi có nói với mợ cả linh cảm của mình nhưng mợ cả luôn miệng gạt đi chẳng còn cách nào khác tôi đành phải cá cược với mợ mai tôi mua q u e thử về cho mợ thử thế nhưng mợ chả thèm để tâm tới lời tôi nói mà đuổi tôi về buồng tôi nằm thẫn thở ở giường chả hiểu sao lòng cướp nặng chiếu vừa nghĩ đến chuyện chị hà sắp về làm dâu rồi ở hẳn đây rồi lại nghĩ cả chuyện mợ cả chẳng biết có chửa thật hay không hay do mợ hy vọng quá nhiều lần để rồi thất vọng nên mợ không còn tin vào điều đó đêm ấy cậu ba không xuống cũng may do tôi mệt nên nằm một chút đã thiếp đi sáng hôm sau còn đang miên man trong cơn mơ tôi đã thấy mợ cả đập cửa gào lên nụ ơi là nụ mấy giờ rồi hả nụ sao ngày nào cũng như ngày nào mày cũng ngủ trương mắt lên vậy dậy mau lên tiếng mợ cả the thé gọi khiến tôi bật dậy như cái máy trời đã nắng trói trang rồi cơ đấy vừa mở cửa m ở đã hỏi này mày sao dạo này ngủ kinh thế càng ngày càng ngủ đẫy ra biết là tuổi ăn tuổi lớn rồi nhưng tao thấy dạo này mày ngủ hơi nhiều đấy n h á ừ bình thường tôi cũng ngủ hơi muộn so với m ở thật nhưng hôm nay sao tôi ngủ ghê thế định biện minh do hôm qua mệt m ở cả đã lôi tôi s à n h s ạ c h lên buồng rồi nói này sắp cưới t h ằ n g minh tao định đi máy ít quần áo diện cho đẹp đống quần áo này cho mày đấy tôi nhận lấy đống quần áo của mợ cho định cảm ơn tự dưng mợ cả đã oẹ oẹ mấy cái rồi chạy ra giếng tôi cũng chạy theo mợ cả ra ngoài thấy mợ nôn không hiểu sao tôi cũng không kìm được mà nôn theo mợ cả đột nhiên quay sang tôi rồi nói này con nụ mày bị sao thế con con thấy mợ nôn con không chịu được thế nhưng mợ cả dường như không để ý tới điều đó mợ kéo mạnh tay tôi về phía mợ rồi thì thầm ngày mấy là ngày kinh của mày tôi nghe xong lúc này mới như sực tình tính ra hôm nay là ngày kinh thứ ba rồi mới phải mà đến bây giờ vẫn chưa có gì không hiểu sao mợ hỏi đến đây bất giác tôi đưa tay lên bụng mợ c ả n g ngó nghiêng xung quanh nhưng mợ không nói gì nữa mà đi về buồng mợ vứt đống quần áo cho tôi rồi nói mang quần áo về buồng đi vú ngọ t í nấu cơm cũng được về nghỉ ngơi t í ăn cơm xong mang sách toán lên tao dậy tôi cũng không biết thái độ mợ cả thế là như thế nào nhưng tôi vẫn gật đầu rồi đi về buồng tôi lúc đang gấp quần áo tôi chợt thấy trên buồng cậu ba có tiếng thì thầm to nhỏ còn hằng từ sáng đi với bà lên huyện khám thai không có nhà ông với cậu cả ngoài s ư ờ n g gỗ chỉ có tôi mợ cả cậu ba từ lúc mợ cả hỏi ngày kinh tôi cứ thấy bụng dạ thế nào ý không biết do tôi ảo tưởng hay không mà tôi lại có cảm giác có một sự sống đang ở đó cả ngày hôm ấy tôi cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn thơ thơ thẩn thẩn chả làm nổi việc gì cho đến khi con hằng về tôi thấy mặt nó buồn thiu bà thì cũng chả vui vẻ gì lúc ngồi trên sập bà khẽ nói thế mà lần trước mày nói với tao mày có c h ữ a con d a i con hằng nghe vậy quỳ xuống đáp rõ ràng lần đó bác sĩ bảo khả năng con dai cao mà bà chắc chắc lần này siêu âm sai rồi lần sau mình thử đi viện khác xem bà bà hất n g u y ê n chén nước trà nguội tanh vào mặt nó rít lên rõ rành rành con gái ra như vậy rồi còn siêu âm cái gì nữa bà không chắc chắn người ta chuẩn đoán nhầm thôi tôi nhìn bà tự dưng thót tim lại mợ cả đang đứng trong buồng liền nói vọng ra có chuyện gì vậy mẹ bà gọi mợ ra rồi nói c ò n ôn này nó có chửa con gái nhưng mồm cứ x e n xét là con trai hôm n a y đi siêu âm rõ r à n h ra cái rồi mà vẫn còn cãi mờ cả nhận giấy siêu âm bà đưa cười đáp thế ví dụ sau này mấy đứa con dâu đẻ con gái mẹ cũng không chấp nhận à không phải không chấp nhận nhưng con ôn nghiệt này đãi mồm rằng nó con dai cháu đích tôi nhà họ nguyễn giờ lại lòi ra gái à tôi hiểu tâm lý của bà thực lòng ở đây vẫn nặng nề về vấn đề nam nữ bà đã mong có cháu sẵn lại được thêm nó tiêm vào đầu con nó con dai nên bà càng hy vọng ông bà không đối xử tệ bạc với nó cũng là vì nghĩ đến máu mủ ruột thịt trong bụng là cháu trai giờ thì hay rồi đi siêu âm tỏi ra con gái kể mà ngay từ đầu nó không nói có khi bà t r ả giận đến mức như vậy bà xua tay nó nói thôi thôi mày cút về buồng đi từ nay còn nói dối nửa lời đừng có trách bà c ò n hằng nhìn bà cố giải thích mấy câu nhưng bà chả thèm nghe mợ cả thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm rồi nói con thì con chỉ mong có được m u ộ n con thôi trai gái gì cũng được sắt bà nhìn mợ một lúc rồi thở dài nói đến giờ vẫn chưa có gì à? chưa ạ thấy mợ nói vậy bà cũng không nói gì nữa mà đi về b u ồ n mợ cả cũng thở dài bỏ đi tôi chẳng biết làm gì cũng đi về đến tối hôm đó khi tôi đang nằm xoa xoa bụng thì cậu ba xuống gõ cửa tôi nghe giọng cậu không hiểu sao lại run rẩy cả người sao cậu ba lại xuống giờ này cơ chứ thế nhưng cậu cứ lèo nhèo mãi ngoài cửa chẳng còn cách nào khác tôi đành mở then cài cậu ba đi vào tôi còn chưa kịp nói cậu đã đưa cho tôi que thử thai rồi nói ừ thử thai mau lên tôi há hốc mồm kinh ngạc cậu lại nói nghe chị cả nói cô có biểu hiện giống có chừa lắm thử xem như thế nào đi nếu có thì tốt tôi nhận lấy thế nhưng còn chưa kịp thử bên ngoài đã có tiếng hét lớn của con hằng ôi ông bà ơi ông bà ơi xuống đây mà xem con nụ con nụ nó gian díu với cậu ba nó quyến rũ cậu ba này nghe tiếng con hằng người tôi run lên bần bật đẩy cậu ba ra ngoài thế nhưng cậu bình thản giật que thử thai đút bạc túi áo sau đó nói muộn rồi không kịp nữa đâu mà đẩy làm gì Cậu vừa dứt lời, bên ngoài cũng có cửa c vừa vào. giất ngoài tiếng ông bà đẩy cửa xông lời, bên bà Ông đẩy ầ một chiếc con chúng chúng của cái thường Thằng tính hoại phong nhà roi rồi giết bại gia sao? lên. nụ, này nữa làm ba, mày, mày m câu o theo con hàng, leo n hằng còn nữa tính hằng, lên nụ? chưa hả? Hay hả c ba đủ mày làm mỡ ba hả nụ? Một câu ông nói là một lần ông quất roi về phía tôi thế nhưng tôi còn chưa kịp né cậu bà đã lao vào ôm chặt rồi hứng chọn trận đòn roi từ ông tiếng giòi v ù n vút tôi đẩy cậu ra cậu càng siết chặt che chở cho tôi ông thấy vậy thì gào lên được rồi mày muốn bênh nó chứ gì hôm nay t a o cho mày chết luôn bà dù giận nhưng thấy con trai cưng bị đánh liền giữ tay ông lại rồi nói ông đánh thế nó chết thật đấy c h ò nó chết luôn đi tôi vô phúc mới có thằng con trai ngu đồn thế này ăn ở với ai không ăn ở ăn ở với thứ bỏ đi của anh trai mày à tôi không chịu nổi khi thấy cậu b à bị đánh nước mắt cứ ẩ n ẩ p tuôn ra ông bà đánh tôi tôi cũng chịu sao đánh cậu làm gì cơ chứ mà sao cậu ngốc thế giữ chặt tôi thế này sao tôi thoát nổi ông dờ d r i lên định vụt tiếp cái thứ ba cậu bà liền nói lớn thầy mẹ từ từ nghe con nói đã còn có chuyện quan trọng muốn nói thế nhưng ông làm gì nghe ông còn vụt thêm mấy cái khiến da thịt cậu d ớ m máu thấm ra cả chiếc áo trắng đang mặc m ở cả lúc bấy giờ mới chạy đến giữ tay ông bà rồi nói thầy thầy bình tĩnh nghe xem thằng ba nó nói gì chị nhìn nó như thế này còn gì để nghe nữa đây thì thầy cứ bình tĩnh giờ đánh cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì thử nghe chú ấy nói xem thế nào dù s a u đêm nay hai đứa cũng có thoát được đâu ông nghe m ở cả nói vậy đáp sợi roi thừng xuống đất hai mắt long sòng sọc không nói gì thêm lúc bấy giờ cậu ba mới hơi thả lòng người rồi đ i ể m tĩnh nói thầy mẹ đúng là đúng là con với nụ đang yêu nhau yêu nhau ông nghe cậu ba nói thì lại rít lên cậu gật đầu khẳng định lại vâng là yêu nhau ạ mày điên rồi à quân mày có ăn ngủ với nó thì tao cũng cho là mày bồng bột chứ hà cớ gì mày yêu nó mày được nuôi dạy bao nhiêu năm sao lại ngu thế sao mày ngu thế hả quân mày có biết nó từng được lấy về để đẻ thuê cho anh mày không mà giờ mày bảo yêu mày làm bác sĩ đi yêu một con ở đợ đã không xứng lại còn một con ở đợ không còn chính tiết tôi hiểu ít nhất như con hằng nó có ngủ với cậu cả thì vẫn là lần đầu trao cho cậu và lại dẫu sao cũng chỉ là làm lẽ còn tôi đến tư cách làm lẽ cũng chẳng có thế mà cậu b à vẫn không nào núng cậu nhìn về phía cậu quyền đáp lại thực ra nụ vẫn còn t r i n h tiết lúc còn ngủ với cô ấy cô ấy vẫn còn t r i n h nghe cậu nói xong ông bà kinh ngạc nhìn tôi thế nhưng chuyện này làm sao ông bà tin nổi cơ chứ cậu quyền nãy giờ im lặng bất chợt nói thằng quân nó nói đúng đấy con con chưa từng làm gì con nụ con ấy vẫn là gái t r i n h mày nói cái gì vậy quyền đến mày cũng bị sảng giống nó à không thầy bình tĩnh nghe con nói thực ra lúc lấy nụ về hôm đầu tiên xuống đấy cô ấy đã từ chối con hôm ấy đã không xảy ra chuyện gì cả vậy cái khăn dính máu vì đâu mà có là cô ấy tự cắt tay rồi thấm máu ra khăn những ngày sau đó con con cũng không hề làm gì cô ấy nói thật con chỉ từng ngủ với hai người là vợ con và con hằng còn với nụ con chỉ xuống đấy cho có để thầy mẹ yên tâm thôi chứ không t h ầ y mẹ nghĩ xem tại sao còn với cô ấy ân ái bao nhiêu lâu cô ấy lại không có thai những lời con nói hoàn toàn là thật mấy lần con xuống buồng cô nụ xong con toán sang buồng con hằng chứ con có ở đó đâu vậy nên mới xảy ra là cơ sự để con hằng á n h bụng ra đấy con biết thầy mẹ không tin nhưng đó là sự thật thằng ba nó ngủ với nụ còn trinh hay không thì nó biết chứ thầy mẹ nghĩ nó sẽ yêu một cô gái không còn trong trắng sao ông nhìn bà bà lại nhìn ông cậu b à liền tiếp lời cậu c a thầy mẹ thực sự nụ vẫn còn trinh trắng hôm đầu tiên ngủ dưới giường ra máu còn phải tháo ngay để cô ấy đi giặt sợ bị phát hiện tôi liếc nhìn con hằng mặt nó không còn vẻ đắc ý như ban nãy nó định nói gì đó với ông việc con nụ còn trinh cứ cho là thật nhưng t a cũng không chấp nhận cho mày yêu hay lấy nó cậu b à nghe xong đáp lại nhưng giờ cô ấy có chửa rồi không cho con cũng phải lấy v à lại c ò n đã khiến cô ấy mất đi cái ngàn vàng con phải có trách nhiệm chứ lúc này chẳng những ông bà mà cả con hằng cũng há hốc mổm kinh ngạc bà lao thẳng về phía tôi lắp bắp nói mày mày có chửa từ từ bao giờ mợ cả lúc bấy giờ mới xen vào nó có chửa chắc cũng phải được hơn tháng rồi mà nó toàn ngén ngủ thôi khả năng á con này chửa con trai đấy ông bà lúc này mặt đã nguôi dần đi con hằng tức giận nói mợ cả mợ đừng có nói bừa mợ lấy bằng chứng gì là con nụ có chửa mà lấy bằng chứng gì nó chửa con trai cơ chứ đây không phải là việc của mày từ bao giờ cái m õ m chó của mày được phép xen vào việc của gia đình nhà tao vậy con vì muốn vì muốn nghĩ cho cậu ba mày có chửa với cậu quyền mà lại muốn nghĩ cho cậu ba sao nghe mợ cả nói vậy con hằng câm bặt mồm mợ đưa cho ông bà cái que thử thai rồi nói thầy mẹ que thử thai của con nụ đây nó chửa là cái chắc rồi hài vạch rõ ràng thế này cơ mà tôi s ừ n g sốt nhìn chiếc que thử trên tay mợ cả không dám tin mai c ò n đưa nó ra huyện khám với siêu âm xem sao giờ nó cũng chửa rồi mà cũng là trao lần đầu cho thằng ba thầy mẹ thầy mẹ xem thế nào tính toán cho chúng nó bà nhận lấy que thử thai run run nhìn ông ông n h ắ n nghiển mắt bặm mồi nói còn nụ có chửa thì làm lẽ như con hằng cậu ba nghe vậy liền phản bác không con không lấy hai vợ đâu con làm bác sĩ chứ không phải ở quê như anh cả mà lấy hai vợ được nếu con lấy hai vợ sẽ bị kỷ luật thậm chí bị ra khỏi biên chế hủy hoại cả sự nghiệp của con thầy mẹ lấy cô ấy về cho anh cả chuyện đấy có ai biết đâu thầy mẹ á t hẳn cũng chả sợ điều tiếng gì rồi sao không cho con lấy chứ vậy thì đợi con nụ đẻ thì lấy con của nó rồi đuổi nó đi sau đó mày lấy vợ khác không phải tao sợ điều tiếng mà vì nó không môn đăng hộ đối thầy như vậy càng không được thầy xem sao có thể chia cắt tình mẫu tử của cô ấy và đứa trẻ được cơ chứ huống hồ con chỉ yêu và chấp nhận lấy một mình nụ làm vợ nếu không cả đời này con không lấy ai nữa thẳng mất dậy mày thiết cãi lại đúng không hay mày để tao phải từ mặt mày thầy đừng ép con hôn nhân đại sự cho con được chọn người con yêu đầy đâu phải thời xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó quân nuôi mày bao nhiêu năm giờ mày chống đối lại hả mày lấy nó thì tao với mẹ mày chết đi cho mày hà lòng hà già cậu bà nhìn ông bất chợt quỳ xuống van xin thầy con xin thầy ngày xưa thầy lấy mẹ con cũng như con giờ lấy nụ sao thầy làm khó con làm gì hả thầy nếu vậy nếu vậy thì không còn chết đi con chết cho thầy vừa lòng nói đến đây cậu bà lao thẳng về phía vách tường đánh dầm một cái một thứ nước đỏ chảy d ò n g d ò n g trên c h á n cậu rồi chảy xuống thái dương lẽ ra thấy cảnh tượng này tôi phải khóc nhưng tôi biết thừa cái màu đỏ kia là mực bút nãy khi cậu quyển nói chuyện nhân lúc ông bà với con hằng không để ý cậu đã nhanh tay hất một chút lên đó ông bà thấy vậy lao đến ôm cậu cậu h é h é mắt thều thảo nói con con xin thầy cho con cho con được lấy cô nụ bà ôm cậu khóc h ù h ù ông thì mắt đỏ hoe cuối cùng ông liền nói cho con nụ lấy mày cũng được với điều kiện nó đẻ được con trai còn nếu nó đẻ con gái nó sẽ phải c ú t ra khỏi nhà này cậu nghe xong gật đầu cái rụp rồi đứng thẳng dậy nói vâng thầy hứa rồi đấy nhá ông thấy cậu vừa nằm sóng xoài giờ đã đứng liền rít lên mày thẳng mất dậy mày lừa thầy mẹ hả không con có lừa gì đâu con bị đau ở đầu chứ có đau ở tay chân đâu con là bác sĩ mà tự băng bó là được ý mà ông bà bất lực nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt sau đó quay sang nói tao nói rồi đấy đẻ con trai tao mới chấp nhận đẻ con gái thì thôi đẻ xong cút biết chưa con hằng đứng ở vách tường mặt mũi lúc này vẫn chưa hết sửng sốt cũng đúng thôi nó hẳn đang sửng sốt vì tôi có chừa vì nó không ngờ tình huống này lặp lại y như nó nó không ngờ cậu ba lại bảo vệ tôi như vậy trả bù cho cậu cả đổ lỗi cho nó ông bà chửi tôi thêm mấy câu nữa sau đó bà lấy băng gạc đưa cho cậu ba rồi đi lên nhà còn hằng cũng lững thững đi về b u ồ n lúc này chỉ còn cậu cả mợ cả cậu ba và tôi ở đây mợ cả lao về phía tôi rồi hỏi vừa rồi có bị đánh đau không dạ con không Tôi nhìn mợ bất chợt nghẹn ngào nói con con cảm ơn mợ cảm ơn gì mợ không nói con cũng biết mà chuyện hôm nay cậu quyền đứng ra nói những lời ban nãy chắc chắn là do mợ mợ c ả n g h e vậy liền bịt miệng tôi rồi đáp tài vách mạch rừng biết thì để trong bụng đừng có nói ra ngủ lắm cơ mai tao dẫn đi khám thai nhưng mợ lấy que thử thai ở đâu tao mua xong lấy bút mực kẻ hai vạch lên mợ ngừng lại nhìn cậu ba rồi nói tiếp thôi hai đứa chúng mày nói chuyện đi tao lên nhà mới qua được một ải thôi còn nhiều thử thách lắm nhưng yên tâm đi có tao tao sẽ bảo vệ chúng mày nghe mợ cả nói tôi cảm động suýt khóc định nói cảm ơn mợ mà mợ đã kéo cậu cả lên nhà dưới căn buồng nhỏ còn tôi và cậu ba cậu đưa tay quyển đống mực tèm nhem trên mặt rồi cười nói thế này cũng tốt n h ờ từ nay được công khai tự do tôi đấm thùm thụp mấy cái đáp lại tự do gì ông bà muốn có cháu trai nên mới dễ dàng như vậy nhưng chẳng may đứa bé trong bụng tôi là con gái thì sao đừng lo tôi có cách hết kiểu gì cũng có cách không lo sao được cơ chứ cậu b à nói chuyện có vẻ dễ dàng thật đấy cậu làm như kiểu muốn biến gái thành trai cũng có ngay v à lại chưa chắc gì tôi đã có chửa còn chưa thử cơ mà ông bà biết nói dối ông bà giết tôi chết mất hình như cậu ba biết được những suy nghĩ trong lòng tôi liền nói tôi bảo rồi cô đừng lo nếu giờ chưa có thì mình làm cho có nếu có rồi mà là con trai thì không cần lo mà nếu lỡ ra con gái tôi sẽ có cách cậu cậu định cháo đổi con tôi sao không phải tôi sẽ nhận một bé trai khác rồi nói đó là con của hai đứa mình cô đẻ song sinh một nam một nữ cậu kiếm được đâu cơ chứ cô không thấy giờ rất nhiều người đẻ con ra k h ô ngày có điều đều đ kiện nuôi cậu b à nói cũng có hợp lý lòng tôi bắt đầu nguôi dần thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo lắm ngày mai mợ cả đưa tôi đi siêu âm rồi nếu không có về a n h nói với ông bà ra sao càng nghĩ tôi cảm thấy có quá nhiều vấn đề nhờ ông bà khát cháu tôi vượt qua được ải này nhưng nếu không làm mát cơn khát ấy tôi cũng khó mà sống sót lắm cậu ba nhìn tôi bế t h ố c tôi lên giường rồi nói nụ có chết tôi với cô cùng chết thế đã được chưa cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi lúc này tôi mới sực nhớ b à n nãy cậu ba bị ông đánh dớm cả máu không hiểu sao nước mắt nước mũi tôi cứ chảy ra khổ cậu quá dù sao cũng đường đường là đại công tử mà cậu lại chịu khổ vì tôi cậu ba cười cười giục tôi ra giếng rửa mặt còn cậu thì đi lên nhà thay quần áo với lấy thuốc xuống chút tôi sức cho cậu trăng đêm nay lại sáng v ả n h v ả n h tôi rửa mặt xong thì trở lại buồng lúc đi qua chỗ con hằng đột nhiên tôi nghe tiếng đập phá rồi tiếng vú ngọ cất lên con điên này đêm hôm rồi mày không ngủ mày đập phá cái gì nhà này của bà mà bà lên tiếng bà cũng chỉ là thứ ở đợ từ nhà kia sang có cái quyền gì mà mắng nhiếc tôi mày không phải thách tao nhé mày tin tao gọi ông bà xuống v à dụng răng mày không vú nói xong câu đó tôi thấy con hằng im bặt bình thường con này cũng giả tạo kinh lắm chắc hôm nay ức quá nên mới để bản thân mất kiểm soát như vậy tôi bật cười đi về buồng lúc về đã thấy cậu ba cởi trần nằm dài trên giường nghe tiếng bước chân tôi cậu liền nói nụ bồi thuốc cho tôi nhé tôi nhìn những vết lằn dỉ máu trên lưng cậu sống mũi lại cay bôi thuốc đến đâu mà tôi cứ sót hết lòng dạ đến đấy ông đánh cũng ác thật luôn chả kiêng nể gì con trai cưng cả bôi xong cậu liền xoay người ôm chặt tôi rồi nói từ nay tôi gọi cô là mợ nhé mợ ba ấy tôi nghe cậu nói thì hơi ngạc nhiên hỏi sao gọi tôi như vậy dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi gọi đi cho nó quen phía trước còn nhiều sóng gió lắm nhưng nghe cậu nói vậy tôi vẫn thấy ngọt ngào kinh khủng tôi đưa tay vuốt mấy s ợ i tóc trên trán cậu rồi nói nhưng sao không gọi anh em mà lại gọi cậu mợ tôi thích thế nghe cậu mợ mới tình cảm cậu đều thế rõ cậu sống còn hiện đại hơn mọi người mà lại thích gọi là cậu mợ á đến mợ quỳnh với cậu quyền còn gọi nhau là anh em mà ờ hay kệ họ chứ tôi là tôi sao phải so sánh với ai ừ thì thôi cậu thích thì tôi chiều cậu ngang ngược chết đi được tôi c h ẳ n g muốn cãi làm gì mà cậu sao không về b u ồ n mà ngủ chui xuống đây để làm gì ông bà còn chưa hết giận mà đằng nào cũng biết rồi giận dỗi tôi cũng mặc kệ tôi ngủ với vợ tôi có ngủ với ai đâu mà sợ nhưng hình như ông bà t r ả ưng tôi lắm nói thế thôi chứ thầy tôi cũng không khó lắm đâu mẹ tôi trước kia cũng là ở đợ mà sau đó ông lấy mẹ luôn đấy dù cho ông nội cả bà nội ngăn cấm ghê lắm sau mẹ tôi về quán xuyến mọi việc cuối cùng ông bà nội tôi cũng chấp nhận tôi nghĩ thầy tôi sợ ông nội lại nhắc đến chuyện trước kia rồi lại xỉa xói mẹ tôi chứ chắc thầy tôi cũng chả phải ghét bỏ gì cô đâu à mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy cậu quyền hữu dụng đấy tôi chắc mai phải mời mợ cả ăn chè để cảm ơn mới được thiếp k ẻ t xỉ thế người ta giúp mình chuyện to mà mình mời người ta ăn chè nhưng mà tôi không có tiền mai tôi cho cho thêm tiền mai theo chị cả lên huyện mà mua ít quần áo mặc mà mua đừng mua cái nào bó cả người lại người ngợm đã nảy nở còn mặc kiểu đấy thì thằng nào mà chịu được tôi bật cười định từ chối cậu đã đặt cánh môi thơm mềm của cậu lên môi tôi rồi khẽ nói ngủ đi tôi mệt quá rồi đêm ấy lại một đêm tôi ngủ ngon à mà có đêm nào tôi không ngủ ngon đâu đêm nào cũng trương mắt lên sáng chả thèm dậy và rồi sáng hôm sau cũng thế còn đang ôm cậu ba ngủ thì có tiếng đập cửa rầm rầm của mợ cả khổ thật mợ cả lúc nào cũng thế cũng dậy sớm nhất nhà thành quen rồi nên thành ra mợ thấy tôi ngủ muộn tôi dậy đạp cậu ba mấy cái rồi nói dậy đi cậu mau lên tiếng mợ cả ngoài rít lên tiên sư mày ngày nào tao cũng phải gọi mày như hò đ ỏ mà mày không thèm dậy hả cậu bà nghe vậy thì luống cuống bật dậy xỏ quần dài với áo rồi đi ra ngoài mở then cài mợ cả nhìn thấy cậu thì trêu thiệp quá còn chưa cưới xin gì anh chị giờ sống hiện đại thật chả b ù tôi ngày xưa cậu thấy mợ cả trêu liền chạy vụt lên nhà tôi vừa mặc quần áo xong mợ cả lại nói cái thằng kia hôm nào nó cũng mặc quần ngược thế á hôm nay còn mặc cả áo ngược chưa kịp nhắp nó đã đi mất rồi tôi nghe xong thì ngớ người ra định chạy lên nhắc cậu thì đã thấy tiếng bà the thé thầy nói là thầy chấp nhận con nụ làm dâu nếu đứa con trong bụng nó là con dai mà chưa gì mày đã ngủ dưới đấy cả đêm là sao rồi sao mà mặc cả quần ngược thế này thằng này giết rồi chá ra dáng bác sĩ nữa rồi đấy vào thay ngay cái quần đi khiếp bà chửi đến đâu tôi đỏ mặt đến đấy vừa đỏ mặt lại còn buồn cười nữa chứ tôi chạy ra giếng đánh răng mà c ứ cười hi hí, hí mợ cả gọi vú ngọ ra dặn dò trông chừng con hằng sau đó vào xin phép bà mang tôi lên huyện siêu âm cậu b à cũng tiện đường đi làm nên ba người bắt taxi luôn đến nơi cậu b à trả thèm về khoa cậu theo mợ cả l é o đ é o đưa tôi vào khám thai sau khi xét nghiệm siêu âm xong bác sĩ kết luận tôi có chừa thai được sáu tuần mà không biết do cậu ba thiêng hay thế nào mà tôi kết luận có xong thai cậu ba lúc nhận kết quả cứ ngồi nhìn tờ giấy siêu âm rồi cười một mình cậu cười to như vớ được vàng mấy người đi qua còn tưởng cậu bị điên cứ chỉ trỏ mãi thực ra tôi cũng có linh cảm mình có chửa rồi nhưng lúc cầm giấy siêu âm mới tin là thật lại còn xong đôi nữa chứ. thực sự chẳng dám tin luôn ý mợ cả cũng vui cầm giấy lên mắt mợ còn đỏ hoe luôn ý tôi thấy thế liền nói mợ hay mợ cũng siêu âm đi chứ con thấy mợ giống chửa lắm mợ cả định lắc đầu cậu ba liền nói tiếp phải đấy cứ thử xem thế nào có mất gì đâu thử đi chị nếu có thì còn xem thai khỏe không mà không có thì mợ cả nghe vậy thì cuối cùng cũng thử bác sĩ vừa di di đầu siêu âm vừa nói có túi mới nghe được đến đấy mợ cả đã run run bác sĩ khám xong một hồi thì kết luận lạ thật hai người này có mối quan hệ gì với nhau không cô nào cũng có thai đôi luôn mợ cả nhìn bác sĩ đột nhiên mợ bật khóc pu hu, hu nước mắt mợ ẩm ập chảy xuống cả khóe miệng tôi cũng tình ngạc không kém gì mợ nhưng biết mợ xúc động liền nói mợ bình tĩnh có thai là chuyện tốt mà mợ đừng khóc phải bình tĩnh để cho em bé khỏe nữa chứ cậu ba thì cười mãi không thôi bác sĩ cho mợ cả đi xét nghiệm thêm vài thứ rồi mới nhìn kết quả nói thai được tám tuần khỏe mạnh nghe bác sĩ nói xong tôi với mợ càng an tâm lúc ra khỏi bệnh viện mợ vẫn cứ ngắm nhìn mãi giấy siêu âm mợ còn chưa dám tin luôn đến lúc lên xe về nhà mợ cứ luôn miệng hỏi n ụ này tao thấy nghi nghi rồi nhưng không dám nghĩ mình có chừa nhưng bác sĩ đã nói thì đúng chứ nhở đúng mà mợ lại còn t h a i đôi tin được không tin được mợ ơi mợ phải tự tin lên chứ nhưng nhưng tao cứ thấy đều đều ý đều điều đều i thế nào ấy nhở tao với mày lại còn cùng t h a i đôi đều thật đều cái gì mợ sướng quá hóa giảng hay sao hả bác sĩ mợ còn không tin thì mợ định tin ai ờ nhưng đừng nói gì với ai nhé càng ít người biết càng tốt tí tao về tao bảo với bà thôi vâng ạ c ò n h à n g lần này tao cho nó cút luôn bằng cách nào tí về sẽ biết mợ định làm gì nó hả nó đang có chửa mà không tao không làm gì đến con nó đâu mày nghĩ sao tao phải sống tích đức còn để phước phần cho con tao chứ thôi đừng nói nhiều nữa tao tự có tính toán dạ mợ cả không nói gì nữa lôi giấy siêu âm ra rồi còn cứ cười hi h i nhìn mợ mà tôi thấy hạnh phúc lây luôn à mà sao phải hạnh phúc lây tôi cũng có t h a i đôi cơ mà nhỉ mợ cả suốt đoạn đường trên xe cứ ngắm nghĩa mái tờ giấy siêu âm mợ còn bảo mợ có linh cảm rồi mà sao mợ không dám tin hiếm muộn gần mười mấy năm nay s ả y thai hai lần đến giờ mới bắt đầu chớm trái ngọt mợ cứ ngỡ mình mơ khi tôi với mợ cả về đến nhà đã thấy con hằng ngồi ở sập bóp lưng cho bà vừa bóp vừa nịnh nọt mấy ghê vừa nhìn thấy tôi với mợ cả nó đã nói mợ cả đưa con nụ đi khám về rồi sao tôi định lên tiếng mợ đã thở dài đáp c ò n nụ chưa có thai bà nghe xong mặt mũi cau có hết lại ông ở trong nhà cũng hất nguyên chén nước c h è lạnh ngắt vào mặt tôi rồi r í t lên Thế đêm qua đêm qua chúng mày lừa tao à con hằng mặt vênh lên đắc ý lắm cười cợt nói tưởng thế nào chứ hóa ra không có mợ cả nhìn nó đắc ý liền quát lên con hằng cút xuống buồng nhìn mặt mày á tao ngứa mắt lắm kể cả con n ụ không có chửa thì mày cũng không có quyền gì ngồi đây mà xen cái mõm chó của mày vào cút mau không đừng có trách tao con hằng bị đuổi thì sụt sùi nước mắt mợ cả hất hàm ra hiệu cho cùng vú ngọ xuống buồn nó. ông bà lúc này lúc chưa hết cơn tức còn vẫn giận, ông hết đang đòi tấm cầm ổ tôi khuất, từ từ tôi thản t lôi đôi khỏi Đợi đi mới giấy siêu âm của tôi ra bình thản nói, sinh ra ra sau của chữa, chữa nhà. hẳn nhà, bình chả những h con con nụ còn bà vào mà đó cả có cơ bảo mở âm y ẹ Ông đang cầm cái ầ m c roi thừng định quất tôi vì tội nói dối thì dừng lại cầm giấy siêu âm một hồi m ở cả lại nói tiếp nãy con nói thế vì con biết con hằng độc ác xấu tính nếu biết nụ có chửa lại hại sống con hồi trước thầy mẹ khát cháu nên giữ nó lại con không trách nhưng giờ cả nụ cả con đều chửa con có một ý kiến này còn nụ có chửa thì tôi tin được chứ chị nói phét cả chuyện chị có chửa làm gì mợ cả liền lôi cả giấy siêu âm của mợ ra trả lời đến con cũng không dám tin con có chửa nhưng đấy là sự thật con cũng chửa t h a i đôi giống con nụ luôn thai của con còn tận mười mấy tuần lận cơ ông nhận lấy giấy siêu âm của mợ cả tên mợ rành rành hai cái hạt đậu bé xíu rành rành mà ông cứ lắc lắc đầu liên tục bà thở mạnh một lúc sau mới nghẹn ngào nói quỳnh chị chị có c h ữ a thật sao kết quả này liệu liệu có nhầm không bác sĩ nào nhầm được hả mẹ thằng ba nó cũng nói với con như vậy mà nó xem kỹ cả hai phiếu siêu âm rồi lúc siêu âm nó ngồi đấy xem xét mà Nhưng, nhưng bao nhiêu năm nay chị không có lại, lại mới x ả y thai m ở nghe bà nói vậy thì thở d à i đáp thế nên con mới phải nói dối khi lúc nãy có con hằng ngồi đến đây bao nhiêu năm nay con không có c h ữ a được là do con ôn nghiệt đấy nó cho thuốc tránh thai vào đồ ăn của con thầy mẹ còn nhớ cái lần con bị x ả y thai không đợt đó là con c h ă m về ngoại cậu quyền cũng hay sang đấy nên, nên may mắn dính thế mà con ôn đấy lại hại con x ả y thai may mắn thằng ba với con nụ biết chuyện này nên con mới bắt vú ngọ về nấu ăn riêng cho con giờ dính luôn rồi đây này ông bà ngỡ ngàng nhìn mợ rồi nhìn nhau mợ lại nói tiếp tính cách con h à n g gian xảo thế nào chắc thầy mẹ đã rõ chẳng qua nó là đứa duy nhất ở nhà này có chửa nên thầy mẹ không nỡ đuổi nó đi con thông cảm được nhưng giờ cả con với nụ đều chửa rồi thầy mẹ biết tính nó gian xảo nhưng nhưng giờ dẫu sao nó cũng mang cốt nhục của thằng quyền làm sao mà đuổi nó đi được không phải đuổi nó đi mà cho nó đi nơi khác sinh sống cho vú ngọ đi theo chăm sóc nó bao giờ nó sinh con thì tống cổ nó đi sau chứ thầy mẹ nghĩ với tính cách đó nó có thể để yên cho con với cái nụ được bình yên mang thai hả chuyện nó hại con x ả y thai thầy mẹ tin hay không cũng được nhưng thầy mẹ nghĩ xem còn nụ với cậu cả chưa từng có quan hệ con nụ lại yêu thằng ba hả cớ gì nó đi hại con trong nhà này con hằng cũng là người d à n h về thuốc nhất cái ngày phát hiện nó với cậu quyền ngủ với nhau chẳng phải thấy cả đống thuốc dưới đó sao nó hại con rõ ràng như vậy nhưng vì chưa bắt tận tay dây tận chán nên thành ra nó cãi nhưng ai nhìn vào chẳng biết một con người độc ác như nó còn không thể chứa chấp trong nhà này được khi c ò n mang thai thầy mẹ cũng thừa biết con khó khăn lắm mới có c h ữ a được lại lại là vợ danh chính ngôn thuận của cậu quyền hai con được mười tuần rồi hai tuần nữa sẽ biết kết quả lại cả thai của con nụ nữa còn đảm bảo trong hai đứa sẽ có đứa có cháu trai cho thầy mẹ nên con xin thầy mẹ lần này cho con được sắp xếp nhà con có một cái nhà nhỏ để hoang nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi lắm con sẽ bảo vú ngọ đưa con h à n g ra đấy chăm sóc tới khi nào nó sinh con thì thôi nhưng con nó con sẽ nuôi chứ không thể để một con mẹ ngu ngốc ác độc nuôi nấm được lời mợ cả nói quá hợp lý v à lại mợ cả m ộ ư ơ i năm mới có chửa dù trai hay gái ông bà tất nhiên cũng yêu ái hơn con hằng tất nhiên ông bà cũng chẳng phải ngu ngốc mà không biết tính con hằng nên cuối cùng cũng đồng ý mợ cả thấy ông bà đồng ý liền gọi vú ngọ lên nhà rồi bàn chuyện con hằng vẫn ngồi cười ngây ngốc dưới buồng vẫn đang sung sướng vì ngỡ tôi với mợ cả không có chửa thế nhưng khi nó còn đang cười anh bình gia đinh và vú ngọ đã xuống lôi s ề n h s ạ c h nó ra ngoài nó không hiểu chuyện gì thì liền gào lên hai người điên à lôi tôi đi đâu vậy tôi mách ông bây giờ vú ngọ không thèm đáp đi vào buồng dọn quần áo cho nó mợ cả lúc bấy giờ mới lên tiếng hằng ông bà không muốn cho mày ở đây nữa nên hôm nay mày phải cút ra khỏi nhà này ông bà thuê cho mày cái nhà ở bên kia làng vú ngọ sẽ ở đấy chăm sóc mày chứ mày không được bước chân về đây nó nghe xong lắc đầu cười đáp <cười> mợ cả mợ nói năng gì s a n g bậy vậy đang yên đang lành tự dưng mợ lại muốn bày trò gì t à o chẳng bày trò gì cả đây là lệnh của ông bà vì ông bà bảo mày quá xảo quyệt mưu mô không muốn mày ở đây để hại người khác nể mày có chửa nên ông bà còn để vú ngọ đi chăm sóc mày đấy nó vẫn chưa tin chạy lên nhà khóc lóc rồi nói ông bà rốt cuộc là chuyện này là sao mợ cả bị sao vậy ông trước này vốn đã ghét nó giờ càng ghét nên khình khỉnh nói mợ cả nói sao mày nghe vậy đi ở đấy lo dưỡng thay đừng bày mưu tính kế hại ai nữa ông ông nói gì con không hiểu sao tự dưng đuổi con ra khỏi nhà cơ chứ con con đang có c h ữ a với cậu quyền cơ mà hay lúc nào cũng vin vào việc có c h ữ a rồi hết lần này đến lần khác mày vu oan giá hoạ cho con quỳnh rồi hại nó mày nghĩ những việc mày làm ông không biết à con không làm gì cả mợ cả đang vu oan cho con con có làm gì mợ ấy đâu hả ông đừng có nói nhiều nữa cút là cút nó thấy vậy thì ôm đầu gào lên vậy vậy để con chết đi cho ông hài lòng tôi nhìn nó bật cười nó định khổ nhục kế giống cậu ba sao thế nhưng chả ngờ kết quả lại đi ngược lại ông bình thản đáp mày chết cũng được nhưng mà ra khỏi đây hãy chết chưa ở nhà rồi làm hồn ma vất vưởng mất công ông thuê thầy về xua đuổi con hằng biết không thể dùng kế này liền quỳ xuống van xin ông con xin ông đừng đuổi con tội tình con lắm con có làm gì sai ông cứ bảo con xin ông đừng đuổi con ra khỏi đây thế nhưng giờ đây ông làm gì nghe mở cả một phát có chửa thì trọng lượng lời nói cao ngút trời cỡ con hằng còn bị cả nhà ghét sẵn làm gì có chuyện ông nghe nó ban xin ông h ấ t hàm ra hiệu cho anh bình anh minh gia đình lồi nó đi vú ngọ thì xách hai hòm quần áo đi sau m ở cả trước khi đi còn rít vào t a y nó mày đừng có mơ sẽ bỏ trốn hay hại vú ngọ bởi ngoài vú ngọ còn có hai gia đình nhà tao đi cùng trông chừng mày chỉ cần mày dám lệch sóng thì đời mày có như tiêu tan tốt nhất ở đấy mà lo dưỡng thai đi hiểu chưa nó nghe mợ cả dọa thì khóc nấc lên mồm vẫn van xin ông bà đừng đuổi nó đi cho đến khi nó ra khỏi nhà mợ cả mới cười cười đi vào sập ngồi ông thì nằm trên võng bà thì cất lời ờ nhưng giờ vú ngọ đi rồi hai đứa bay thì có chửa rồi ai lo cơm nước ở cái nhà này mợ cả thì tiểu thư lá ngọc cành vàng tất nhiên không lo được cái việc này rồi tôi liền đáp lời bà dạ con dân trải lưới từ bé có chửa cũng khỏe re để con làm cho mày làm được không dạ được mở cả nhìn tôi khình khỉnh nói giờ mới có chửa còn làm được chứ mấy nữa bụng to lại còn sinh đôi thì sao tạm thời giờ cơm nước con với con nủ lo nhưng để con tính xem có khi con lại nhờ giúp việc đằng nhà con qua cô ấy cũng gần tuổi vú ngọ chưa giờ thuê mấy con danh như con hằng nó không cướp chồng mình thì cũng hại mình tốt nhất không thuê người ngoài bà gật gù bỏm bẻm nhai chầu đáp ừ thế cũng được với lại hơn nửa tháng nữa là cưới thằng hai lúc đấy con hà về nó hộ đỡ cho tự dưng bà nhắc đến chị hà tôi lại d ù n g mình sợ hãi vừa tống tiễn được con ôn hằng lại rước thêm chị hà tôi cứ thấy lo lo sao ấy nhưng rồi tôi gạt đi chị hà dẫu sao cũng là dâu con trong nhà lại còn là người có học thức chẳng chả đến nỗi như con h à n g đâu buổi sáng hôm ấy tôi với mợ cả cùng nấu cơm vừa nhặt sau mở cả vừa nói mấy nữa cưới xong cho thằng hai tao với mày đi siêu âm rồi xem thế nào bảo thầy mẹ cho mày cưới thằng ba luôn đi tự d ừ n g tống cổ được con kia ra khỏi nhà tao cũng thấy nhẹ nhàng hẳn luôn giờ lại có chửa nữa ông bà khỏi khinh tao công nhận mở cả có chửa ông bà dù chả biết trai hay gái mà cứ nghe lời mợ răm rắp mợ cả thích thật gia cảnh môn đăng hộ đối cách đối xử cũng khác hẳn mà mợ cả được ông bà đối xử tốt kéo theo việc xin sò cho tôi cũng dễ dàng không hiểu sao ngày xưa tôi hận mợ cả bao nhiêu giờ biết ơn mợ bấy nhiêu cả ngày hôm ấy l ò cơm nước xong mợ cả lại cùng tôi ra chợ mua quần áo cho bà bầu mợ vui lắm cười cả ngày luôn đến tối khi ăn cơm chiều xong tôi nằm xoa bụng cười sung sướng hôm nay lắm việc quá vú ngọ đi con hằng đi nên giờ tôi mới có thời gian nghĩ lại mọi chuyện thực sự cái chuyện tôi và mờ cả có chửa cùng lúc khiến nhà rộn ràng hẳn cậu cả chưa nghe tin còn bỏ cả sườn gỗ cho người khác trông về hẳn với mờ cả cậu còn mua cơ man nào làm mận xoài cho mờ cả ăn tôi thế mà cũng được ăn ké bao nhiêu ấy chỉ có điều tôi vẫn hơi buồn buồn vì cậu ba phải trực với lại nghĩ việc giờ vẫn chưa được ông bà chấp nhận tôi càng thêm mông lung n h ớ đâu kết cục tôi cũng bị bắt con rồi tống cổ như con hằng thì sao càng nghĩ tôi càng sợ hãi nửa đêm khi tôi đang say sưa giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa cậu ba đi trực rốt cuộc ai gõ cửa phòng tôi chứ thấy vậy tôi liền hỏi ai vậy bên ngoài im lặng tôi hỏi mấy câu liền mới có tiếng quen thuộc cất lên tôi đây nghe tiếng cậu ba chẳng hiểu sao lồng ngực tôi như vỡ ra tôi vội mở then cài nghẹn ngào nói chẳng phải cậu hôm nay chực sao tôi trốn về chết sao cậu lại trốn về tôi nhớ mợ không chịu được nghe từ mợ phát ra từ miệng cậu tự dưng người tôi tan chảy ra sao mà nó lại ngọt ngào đến thế cơ chứ cậu ôm chặt tôi hít hạ mái tóc rồi bế thốc tôi lên giường nói mợ có tuổi thân không người ta có bầu được chồng bên cạnh chăm sóc mợ thì cứ lủi thủi một mình cậu không nói thì thôi nói ra tôi tự dưng khóc hu hu nước mắt nước mũi chảy dọc hai bên thái dương cậu ôm chặt tôi vào lòng rồi an ủi thôi đừng khóc nữa còn nó lại buồn đấy mà không ngờ mợ lại có chửa thai đôi luôn cả chị dâu cũng vậy ngạc nhiên ghê luôn nha mợ giỏi thật đấy mợ đừng t u ổ i thân nữa lấy con làm động lực mà mạnh mẽ tôi nhất định sẽ đường hoàng sức mợ về đây làm dâu đ ợ i anh hai cưới xong tôi cũng xin cưới mợ nhưng mà tôi bảo rồi mợ đừng lo gì cả chẳng lẽ mợ không tin tôi nữa sao tôi thực sự tôi nhất định chỉ lấy mợ thôi sẽ không lấy ai khác đâu nghe cậu ba nói tôi càng khóc tợn xét về ngoại hình tôi cũng chẳng xứng với cậu xét về gia cảnh càng không xứng còn là ở đợ tôi đưa tay chạm lên má cậu rồi nói sao cậu nhất định lấy tôi chứ tôi có xứng đáng với cậu đâu mợ có c h ừ a rồi nói s ả ngà mợ không xứng với tôi thì ai xứng nữa vừa đẹp vừa hiền lại còn ham học hỏi có chỗ nào mợ không xứng v à lại tôi chả để ý gia cảnh đâu tôi tôi yêu mợ nên nên thấy xứng hết yêu trong cuộc đời tôi lần đầu có người đàn ông nói yêu tôi không hiểu sao tự dưng t ì m nó nhảy nhót mãi không thôi hôm trước cậu cũng nói với ông cậu yêu tôi nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt tôi cậu nói ra điều ấy cậu yêu tôi thật à thật mợ có yêu tôi không tôi có yêu cậu không tôi cũng chẳng biết yêu là gì tôi chỉ biết lúc ở cạnh cậu tôi thấy bình yên lúc xa cậu thì t r ố n g vắng nhớ nhung chưa có người đàn ông nào khiến tôi s a o xuyến như cậu đó có gọi là yêu tôi không đáp mà hỏi lại cậu yêu tôi từ bao giờ từ lần đầu gặp ở nhà lúc mợ trả lời câu hỏi tôi hỏi con hằng về bài chiếc lược ngà tôi thấy mợ x i n h ơ i là x i n h lại còn thông minh hơn con hằng nữa nhưng sau đó chẳng phải cậu ghét tôi sao lúc biết mợ với anh cả như thế đúng là tôi ghét thật nhưng không hiểu sao càng ghét tôi lại càng nhớ tới mợ nhớ đến mức điên lên được rồi ghen tuông với anh cả sau này tìm hiểu ra thì thấy thương mợ nhiều hơn mợ đừng nói mợ không xứng với tôi chỉ cần mợ biết tôi thương tôi yêu mợ thế nào là được rồi trong tình yêu không có xứng hay không xứng chỉ có yêu hay không yêu cậu ba bình thường nói chuyện nhạt bỏ bà thế mà hôm nay xến rện luôn nha tôi cười khúc khích cậu đã nói vậy tôi chả cần suy nghĩ nữa cậu siết chặt tôi vào lòng rồi nói tiếp mợ muốn ăn gì cứ nói với tôi nhé trên huyện nhiều đồ hơn dưới này đi làm về tôi mua cho mợ tính tôi không hiểu tâm lý phụ nữ lắm nên mợ cứ nói thẳng ra với tôi tôi gật đầu cười hi hí tự dưng trong lòng hạnh phúc mãi không thôi tôi với cậu ba thủ thị tâm sự cả đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ đến sớm hôm sau cậu mặc vội chiếc quần dài vào rồi mở cửa đi ra ngoài tôi nhìn theo bóng cậu bất chợt lại phát hiện chiếc quần cậu bị mặc ngược liền gọi cậu ba còn chưa kịp nói hết câu cậu đã đáp tôi biết rồi nhớ tôi quá chứ gì tối tôi về với mợ mà nói xong câu cậu vụt đi luôn tôi đứng dậy chạy theo cậu đường đường là bác sĩ mà mặc quần ngược đi đến bệnh viện nhớ người ta thấy rồi b ả n tán thì chết thế nhưng chẳng kịp gọi đã không thấy bóng cậu đâu nữa cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn lo lắng quả thực giống những người vợ ở làng quê tôi không muốn chồng mình ra xã hội bị cười chê nhất là một người có tri thức như cậu ba đến chiều cậu về tôi đã thấy chiếc quần của cậu được lộn ra hẳn hoi nhân lúc ông bà không để ý tôi liền nói sáng cậu đi mặc quần ngược lên bệnh viện có ai nói gì không à có cô y tá nhắc thôi mà sao mợ không nhắc tôi tôi nào có kịp lúc gọi cậu đã đi mất rồi thế h à chắc lúc đó tôi vội quá mà mợ nấu cá kho tổ hà thờm phước ý sao cậu ba không xấu hổ tẽn tỏ nhỉ là tôi chắc tôi xấu hổ chết mất thế mà cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra tôi nhìn cậu vừa thương cậu đi làm vất vả vừa tự trách mình vô tâm liền nhắc cậu đi rửa mặt mũi chân tay sau đó dọn cơm ra ăn những ngày tiếp theo nhà không có con hằng cuộc sống của tôi với mợ cả bình yên lắm nhưng tôi thì vất vả hơn chút vì việc nhà đều mình tôi quán xuyến bởi mợ cả n g é n lên n g é n xuống hết nồn mửa lại mệt mỏi ngủ chẳng biết gì mãi cho đến ngày cưới cậu hai mợ cả mới khỏe lên một chút tôi với mợ hai người bụng mang dạ ả chừa nhưng lại là người lo toan sắm sửa hết mọi thứ trong nhà buổi tối trước ngày đón chị hà nhân lúc h ọ p gia đình mợ cả liền nói thầy mẹ giờ chuẩn bị đám cưới cho thằng minh xong thầy mẹ cũng coi như làm xong một việc lớn nhà còn thằng ba thôi cưới thằng hai xong thì cũng cho con nụ với thằng ba đám cưới đi thầy mẹ xem những ngày này ở nhà không có con nụ chạy đôn chạy đáo chu toàn mọi việc thì nhà mình cũng mệt phết đấy còn nghén n g ầ m chẳng làm được gì mình nó lo hết trầu cau đến lễ lạt cơm cháo cũng mình nó quán xuyến không thiếu thứ gì đến tay cũng biết nó không môn đăng hộ đối nhưng thầy mẹ xem nó chửa với thằng ba rồi lại cũng đẹp gái khỏe mạnh biết điều mà thằng ba cũng thích nó cho chúng nó lấy quách nhau đi cho xong một đ ằ n g hộ đối làm gì như con mười năm mới chửa được tốn tiền tốn năm có một đ ằ n g hộ đối cũng vô dụng ông nghe vậy lừ mắt nhìn m ở đáp thầy nói rồi có chửa con trai thì cho cưới không thì thôi nói sao thì nói nó vẫn là giống ở đợ thôi bà bĩu môi sen vào ông buốt mặt cũng để mũi chút chứ tôi cũng là giống ở đợ đây ông thấy bà dỗi thì kéo bà ngồi vào ghế dỗ dành nhưng bà khác mà tất nhiên tôi khác rồi ông yêu tôi nên ông thấy tôi khác chứ thằng ba yêu con nụ nó cũng thấy con nụ khác ông so sánh g ậ p viễn thế ông bị bà nói cho té tát thì im bặt một lúc rồi mới hỏi lại thế bây giờ bà muốn sao chẳng phải ngay từ đầu đã nói rõ ràng như vậy à muốn sao thì tùy ông đừng có l ồ i ở đ ộ ra nói làm gì nói thế là chửi xéo cả tôi đấy m ở cả nhân lúc đó lại nói thầy mẹ thời đại cũng khác xưa rồi mình không nên quá khắt khe giờ vô sinh hiếm muộn có con đã là có phúc trai gái đều chẳng lo đâu với lại thầy xem nhà mình đẻ tận ba người con trai lận lo gì không có cháu trai chứ còn với con nụ cùng chửa sinh đôi chẳng lẽ một trong bốn đứa không có đứa nào có cháu trai mà không có con sẽ đẻ đến bao giờ có thì thôi cho thầy mẹ được chưa chứ thầy mẹ xem con nụ nó có giống con hằng đâu con hằng mưu mô độc ác mà anh quyền thì có vợ là con rồi nó vẫn lao vào đây thì hai đứa chúng nó yêu nhau có chửa với nhau muốn được làm vợ chồng thì cũng đừng chia cắt mà tội lũ nhỏ con giờ có chửa con cũng muốn tích đức cho con của con thầy mẹ cũng tác thành cho chúng nó coi như tạo phúc đi ở đợ hay không môn đăng hộ đối cũng là do hoàn cảnh chứ ai chả muốn nhà mình giàu có có điều kiện để được gả vào nơi thích hợp đâu bà nghe xong tự dưng mắt đỏ hoe ông có vẻ cũng nguôi nguôi dần nhưng vẫn không đồng ý cậu ba nãy giờ im lặng liền nói chị cả nói đúng đấy thầy giờ xã hội hiện đại rồi tình yêu nam nữ cũng không cần phân biệt gia cảnh quá nhiều v à lại con với nụ yêu nhau là thật thực sự con không muốn lấy ai khác ngoài cô ấy đâu ông thở dài thườn thượt đáp cứ từ từ để thầy suy tính đã chừng nào con nụ với con quỳnh đi siêu âm về thì tính tiếp thế nếu cứ siêu âm ra một thằng con dai dù của con hay của con nụ thầy cũng đồng ý nhó mợ cả nói tiếp ông không đáp chỉ gật đầu mợ cả thấy vậy bấu tay tôi một cái rồi giục tôi đi lấy c h á c mai đón chị hà bà g ụ c mọi người đi ngủ sớm mai còn lên thủ đô đón con dâu về theo tục lệ ở đây tôi với mợ cả có chửa nên không được đi đón dâu tôi cũng chẳng ham vì nhà còn nhiều việc mai đón dâu xong còn lo mâm cỗ cho khách hứa nên ở nhà cũng không sao đợi mọi người đi ngủ tôi mới khẽ nhẹn ngào nói với mợ cả lời cảm ơn mợ thấy vậy cười đáp còn điền cảm ơn gì chứ tao thấy cũng phận phụ nữ bầu bí với nhau nên tao hiểu và thông cảm thôi nói rồi mợ cả còn kể con hằng ở ngoài chỗ vú ngọ đang như một con điên mấy lần định bỏ trốn về đây đều bị gia đình nhà mợ quỳnh bắt lại lần này nó đi mợ cả tính hết rồi vú ngọ chắc chắn không trông chừng nó kỹ được vì nó khỏe lắm nên mợ quỳnh mới phải bắt hai người gia đình trông chừng cùng mợ cả tính kỹ thế cũng đúng mợ muốn chín tháng m ộ ư ơ i ngày có chửa được an bình để sinh con ra cho khỏe mạnh người ta có câu phải kiềng canh nóng mà thổi rau mùi đúng trong trường hợp này của mợ đêm ấy cậu ba không xuống ngủ với tôi vì mai phải dậy sớm đi đón dâu tôi cũng mệt nên chả cần cậu xuống vẫn ngủ t i ế p đi đến gần sáng nghe tiếng ồn ào mới dậy mọi người đang chuẩn bị để ra xe tôi liền chọn đồ nhặt đồ đưa cho bà trước ở đây lên hà nội mất bốn tiếng lận nên mọi người phải đi từ hai giờ sáng xe sáng đi nhanh khoảng năm rưỡi đến nơi đón dâu xong khoảng m ộ ư ơ i giờ về rồi thắp hương làm lễ xong ăn cỗ là vừa đợi mọi người đi khuất tôi cũng xuống bếp cùng những người ở lại băm vằm nấu nướng đám cưới của cậu hai nhưng có lẽ tôi là người mệt chẳng kém những nhân vật chính cũng may trời cho tôi sức khỏe tốt nên tôi vẫn vun vén được mọi chuyện mợ cả cũng dậy từ sớm nhưng mợ chẳng làm được gì cứ ngửi thấy mùi thức ăn thì lại m ử t h ố c m ử tháo nhưng được cái mợ cả có đầu óc chỉ huy nên là mình mợ chỉ đạo cũng rất ổ n tôi chẳng biết tôi với mợ cả vất vả trong ngày đám cưới đó thế nào chỉ đến khi đón dâu xong dọn cố rồi ăn uống xong xuôi dọn dẹp cũng đến tối muộn mới xong tôi còn chẳng kịp biết xem hôm nay chị hà mặc váy cô dâu đẹp lộng lẫy thế nào chị k hà với cậu hai cưới được công ty cho nghỉ tận m ộ ư ơ i ngày lận nên lúc tôi dậy đã thấy chị đang cầm cái chổi quét quét ngoài sân vừa thấy tôi chị đã mỉa mai gớm công nhận nhà này ở đợ cũng sướng ghê luôn còn dậy muộn hơn cả chị em mình chị quỳnh nhở m ở cả cười đáp lại mấy ngày lo đám cưới cho chú thím nó cũng vất vả mà thôi đi xuống nấu ăn sáng cho mọi người đi nụ để tao thái thịt bò cho mày đi nấu nước dùng ở quê tôi thường con dâu mới lấy chồng phải dậy sớm nấu đ ổ ăn sáng cho bố mẹ chồng và mọi người đấy tôi chả nề hà gì đâu nhưng nhìn mặt chị hà vênh vênh lên tôi hơi bực tôi ở đợ i cũng không sao nhưng mợ cả dù sao cũng là dâu cũ lại đang có chửa mà phải vào